Chương 24. Mạch Nhiên quyết định mời Kiều Minh Dương đi ăn. Lúc Mạch Nhiên nói điều này ra với hắn, Kiều Minh Dương kinh ngạc nhìn cô. Em không phải là định độc chết tôi chứ? Mạch Nhiên tức giận mắt trợn ngược. Anh cho tôi là cái gì? Tôi là loại người như vậy sao? "Giống." Hắn kiên định gật đầu. Giọng điệu này thật khiến người ta nghĩ rằng hắn đang kích động. Sau khi trong lòng hắn kích động 100 lần, Bạch Nhiên vô cùng thành khẩn nói: "Kỳ thực là tôi muốn cảm ơn anh vì lúc trước đã giúp tôi." Kiều Minh Dương biểu tình như bừng tỉnh, ác ý cười nói: Cảm ơn không nhất định phải như vậy, lấy thân báo đáp đi." Khốn khiếp, Mạch Nhiên mắt trợn trừng nói: "Quên đi, anh cứ cho là tôi chưa từng nói gì đi." Nói xong, cô quay đầu bỏ đi. Tay bị Kiều Minh Dương giữ lại, hắn nói: "Em thật không có thành ý." Dos sậu gì cũng phải hỏi tôi muốn ăn gì. Có gì mà phải hỏi, tôi mời khách, đương nhiên là tôi chỉ đi ăn hải sản. Mạch Nhiên quả quyết nói. Hải sản. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó xử. Thật ra Không ăn đi thôi đi. Mạch Nhiên cắt ngang lời Kiều Minh Dương, tiểu tử này còn mơ tưởng trước mặt cô đùa giỡn. Hai xán thì hai xán. Kiều Minh Dương nói xong, lại nhịn không được mà nhủ thầm. Có người đi mời người ta ăn mà như vậy, ai dà. Mạch Nhiên chẳng thèm lý giải tâm tình của hắn đeo kính râm, đội mũ, xách túi, đang ý rào rạt mà nói: "Đi, đi ăn hải sản." Kỳ thực ngồi ăn cơm cùng Kiều Minh Dương thật đúng là chuyện vô cùng áp lực. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ngày hôm sau rất có thể cả cô và hắn cùng lên mặt báo. Nhưng cũng rất may cả hai người đều có kinh nghiệm rất phong phú đối phó với bọn cầu tử. Bởi vậy, cho đến khi vào nhà hàng tất cả đều rất thuận lợi. Nhìn một thực đơn đầy đủ mỹ thực, tâm tình Bạch Nhiên bỗng nhiên rất tốt, vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu cho Kiều đại thiếu đủ các loại món ăn. Không ngờ, tiên Kiều Minh Dương mặt dày này lại tỏ ra vô cùng rụt rè. Thực đơn bị hắn lật dở từng trang, nhất đến trang cuối, sau đó hắn lại chỉ vào một món cơm thịt gà Hải Lam. Mạch Nhiên thiếu chút lửa là té ghế, chỉ vào hắn khiển trách. Tôi mời anh đi ăn hải sản, không phải mời anh đi ăn thịt gà. Anh làm vậy không phải khiến tôi thất vọng, mà là khiến cho bọn hải sản kia thất vọng. Kiều Minh Dương khóe miệng co rúm, rồi mặt không biến sắc mà nói với nhân viên nhà hàng. Món vừa lợi ích không gọi nữa. Tất cả những món khác trên thực đơn này mỗi loại lấy một phần. Cảm ơn. Sau đó nhân viên nhìn hắn kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Bạch Nhiên đang há miệng nói. "Như vậy em vừa lòng rồi chứ?" Bạch Nhiên thề sau này không bao giờ tùy tiện nói lung tung nữa. Kết quả là một bàn thức ăn đồ sộ được đưa lên. Đồ sự đến mức khiến người ta giận sôi người. Mạch Nhiên cảm nhận được lòng đang run rẩy, yếu ớt mà nói: "Chúng ta như vậy có tính là rất quá trương không?" Kiều Minh Dương tủm tỉm mà buông tay nói: "Đều là em nói, không quá trương như vậy sẽ làm thất vọng hải sản sao?" Mạch Nhiên hết chỗ nói, trừng mắt nhìn tới nhìn lui thức ăn trên bàn, bắt đầu là món sứa, sau đó là cá chiên, từng thứ từng thứ, tôm hùm tới, trai hến cũng tới, cuối cùng là hải sâm cá muối, tất thảy đều đã được đem lên. Lúc ấy, Mạch Nhiên cảm thấy tan lát cõi lòng, Bổng Nhiên lầy sinh cảm giác chắc chắn rằng Kiều Minh Dương hắn ngày hôm nay mà không biến Mạch Nhiên thành kẻ nghèo hèn, chỉ sợ rằng sẽ không chịu bỏ qua. Người đàn ông này dụng tâm thật ác độc, thực tại đã chứng kiến đủ rồi. Mạch Nhiên ai oán nhìn hắn, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Kiều Minh Dương một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn thoải mái nói: "Đừng nhỏ mọn như vậy mà coi như chúc mừng chúng ta lần thứ hai hợp tác. Ai cùng với anh lần thứ hai hợp tác? Chẳng lẽ không đúng? Theo tôi biết thì Tưởng Vân Đạt đã gửi kịch bản cho em. Kịch bản của Tưởng Vân Đạt. Nói đến chuyện này, Mạch Nhiên Tâm tình trở nên bực dọc. Mạch Nhiên nói: kịch bản chưa tới. Có điều tôi không định tham gia. Lời này Mạch Nhiên nói ra khiến Kiều Minh Dương rất giật mình. "Em không có ý định, vì sao?" Thẳng thắn mà nói đây là một cơ hội rất tốt. Đó là một cơ hội tốt ai chẳng biết vậy, nhưng Mạch Nhiên vừa nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ, Trong ngực liền chỉ có một nguyện vọng duy nhất là dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia. Mạch Nhân nói: "Không diễn là không diễn, không có vì sao cả, hơn nữa nói ra anh cũng không hiểu." Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng. "Chỉ sợ có người không cho em diễn thôi." Mạch Nhân bị hắn nói lại càng hoảng sợ. Kinh Ngạo nhìn hắn. Cùng lúc ấy, ánh mắt đang suy nghĩ của hắn cũng hướng về phía Mạch Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Mạch Nhiên chợt cảm thấy chột dạ, vội vàng di chuyển ánh mắt, cười ha hả mà nói: "Ai da, đói chết mất, ăn, ăn thôi." Kiều Minh Dương cũng không có truy vấn Mạch Nhiên nữa, nhưng bầu không khí tự nhiên lại có chút bất đồng. Bọn họ cố gắng mà ăn cơm, bàn ăn nhất thời im lặng. Mạch Nhiên trong lòng nghĩ thầm, Kiều Minh Dương hiện tại là đang cảm thấy kinh bí vạn phần sự nhu nhược của cô. Có thể thực sự là như vậy. Không có kịch bản của Tưởng Vân Đạt, Mạch Nhiên vẫn có thể vờ bưng bít vui vẻ. Thế nhưng không có Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên chẳng có thứ gì. Lúc này, Mạch Nhiên cảm thấy rất áp lực, có thể giả bớt sự không hài lòng, Mạch Nhiên đành phải cố gắng mà ăn, liều mạng vùi đầu vào ăn, rượu chè ăn uống quá độ, chuẩn bị sẵn sàng quét thẻ của Thẩm công tử. Chỉ tiếc, Mạch Nhiên giải quyết xong xuôi toàn bộ bát tôm hùm nền nghe Kiều Minh Dương hừ một tiếng. Âm thanh có chút thống khổ. Mạch Nhân từ bát tôm ngẩng đầu lên, phát hiện Kiều Minh Dương đang cau mày, sắc mặt tái nhợt. "Không phải chứ?" Mạch Nhân kinh hãi. "Anh ăn một chút như vậy thôi sao?" Kiều Minh Dương cười khổ nhìn Mạch Nhân nói, "Tôi bị dị ứng hải sản." "Dị ứng hải sản?" Mạch Nhiên thiếu chút lửa nhảy dựng từ trên ghế lên. Anh dị ứng hải sản còn đi theo tôi ăn hải sản? Là do em không cho tôi cơ hội. Hai hàng lông mày nhíu lại, Kiều Minh Dương biểu tình vô cùng thống khổ. Tôi thực sự là hết cách với anh, tôi đi gọi người. Đừng, không cần. Kiều Minh Dương khoát tay yếu ớt nói: Gọi Tiểu Kim là được. Tiểu Kim là trợ lý kiêm bảo mẫu của Kiều Minh Dương, người này tuổi cũng sắp xí mạch niên, vong người nhỏ nhắn xinh xắn so với Liên Gia giọng nói có phần lớn hơn rất nhiều. Cô ta đến liền trách móc, khiến mạch niên cảm thấy như trời đang sụp xuống. Tiểu Kim nhìn Kiều Minh Dương mà rống lên: Anh bị lướt vào óc à? Biết rõ rị ứng hải sản còn ăn bậy bạ Có tàn gãi cũng không cần thiết với như vậy Anh cho là làm như vậy người ta sẽ cảm động sao? Người ta chỉ khiến anh trở thành kẻ ngu ngốc mà thôi Kiều Minh Dương vẻ mặt ủi khuất Anh cũng không ngờ Lần cuối bị rị ứng cũng là chuyện mấy năm trước rồi Hắn nói vẻ tươi cười trên mặt rốt cuộc Cũng không kéo dài được Chân mềm nhũn thiếu chút lửa té ngã. Mạch nhiên nhanh chóng chạy lên định đỡ hắn, vậy mà tiểu kim còn nhanh chân hơn. Cô gái nhỏ nhắn cao 1m6 này chỉ một bước đã giang tay ra đỡ kiểu Minh Dương đang ngã sấp. Ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái. Khí phách này, khí lực này, ý chí ngoan cường này, Linh ra cho dù phân lửa cũng không có được à. Hết chương 24. Chương 25. Mặc dù hiện tại có tiểu kim ở đây, Mạch Nhiên có vẻ là người thừa, nhưng vừa nghĩ tới việc chính mình là đầu sỏ gây ra tai họa cho Kiều Minh Dương, Mạch Nhiên trong lòng cảm thấy tội lỗi. Cô đưa tiểu kim đưa Kiều Minh Dương vào bệnh viện gần nhất. Mấy cô y tá nhanh chóng nhận ra thần tượng của mình vô cùng kích động. Mạch Nhiên thấy Kiều Minh Dương được đưa vào phòng cấp cứu, lại còn được cô y tá kia vụng trộm nhéo vào mông. Sau đó Kiều Minh Dương nằm trên giường bệnh, vẻ mặt thống khổ, rất rõ ràng hơi co rút một chút. Cô tên là gì? Cẩn thận không tôi tố cáo cô quấy rối tình dục. Mạch Nhiên thấy Tiểu Kim rất anh dũng mà xông lên, chỉ vào mũi cô y tá kia mắng xối xả. Cô y tá bị mắng như vậy vô cùng thê thảm đó bừng mặt xấu hổ bỏ chạy. Quả là nữ anh hùng. Mạch Nhiên bội phục Tiểu Kim vô cùng, đang định khen cô ta hai câu, liền thấy cô ta quay đầu lại, chỉ vào Mạch Nhiên mà nói: "Cô đứng nghe ngốc ra đó làm gì?" Còn cô mau đi đi, một làn lũ phóng viên sẽ kéo đến đây. Giờ không đi lát nữa cô muốn chạy cũng không kịp đâu, mau đi đi, đi đi. Kỳ thực Mạch Nhiên cũng muốn chạy, thế nhưng vừa nghĩ hành vi ác liệt của mình khiến cho Kiều Minh Dương phải nằm viện, thâm tâm cô cảm thấy cực kỳ bất an, hắn sau khi khỏi rồi, vạn nhất lại để lại di chứng gì, chẳng phải fan của hắn sẽ làm thịt cô sao? lo lắng cho chính sự an toàn tính mệnh của bản thân, Mạch Nhiên tiểu tụy nói. Phóng viên không đến nhanh như vậy đâu, cô cứ việc để tôi ở lại một lát, tôi giờ anh ta có việc gì? Tiểu Kim Kỳ Quái nhìn Mạch Nhiên, không kiêng lễ gì nói. Không phải cô thực sự thích anh ấy chứ? Mạch Nhiên trợn tròn mắt Đang muốn giải thích rõ đã thấy Tiểu Kim bỗng nhiên thở dài than thở. Cô thật dũng cảm, ngay cả anh ta mà cũng thích. Thôi bỏ đi, nhìn cô một khối gii si tình thật đúng là ngốc. Có điều không được chạy loạn hết biết không? Còn nữa, đeo cái này vào. Tiểu Kim lấy từ trong túi ra cái khẩu trang đưa cho Mạch Nhiên. Toàn bộ quá trình con ngươi Mạch Nhiên đều mở trừng trừng và hoàn toàn không thể chen vào một chữ. Mãi đến lúc cầm khẩu trà trong tay, Mạch Nhiên mới tỉnh ngộ ra. "Đùa sao? Người mới là thích hắn, cho dù Mạch Nhiên có tâm cũng không có mặt mà thích hắn." Trong lúc Mạch Nhiên còn đang há hốc mồm định giải thích, điện thoại của cô bỗng vang lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên đành tạm gác lại chuyện giải thích, tìm một góc nghe điện thoại. Đầu bên kia rất nhanh truyền đến giọng Thẩm Lâm Kỳ. Em đang ở đâu? Em ở ngoài có chút việc. Mạch Nhiên Hà Mộ trả lời. Chuyện gì? Giọng điệu Thẩm Lâm Kỳ phảng phất như có thể xuyên thấu, rõ ràng là cái một cái điện thoại mà Mạch Nhiên lại cảm thấy chột dạ cũng không có gì. Một người bạn của em bỗng nhiên bị bệnh, em đang ở bệnh viện lập tức quay về. Mạnh Nhiên nói, Thẩm Lâm Kỳ cũng không bỏ qua. "Viện nào?" Mạnh Nhiên bỗng thấy buồn bực, đương đương là thập công tử mà từ lúc nào bỗng biến thành vệ tinh như vậy, cứ phải hỏi thăm cụ thể vị trí của Mạnh Nhiên anh mới cam tâm. Mạch Nhiên lớn giọng nói. "A, anh nói cái gì? Ở đây sóng kém quá, em không nghe rõ. Có chuyện gì ngày mai gặp, em cúp máy đây." Nếu Mạch Nhiên biết rõ chuyện sắp xảy ra, chắc chắn có đánh chết cũng không tắt máy điện thoại của Thẩm Lâm Kỳ, bởi vì ngay sau đó, cuộc điện thoại này trở thành sinh mạng của cô, tắt đi sẽ gây hậu họa vô cùng. Tiểu Kim nhìn có vẻ rất sốt ruột liên tục đi tới đi lui trước mặt mạch nhân, trong miệng còn không ngừng cầu nguyện. Lúc này mạch nhân cảm thấy vô cùng may mắn vì tiểu kim không phải là đàn ông, nếu không cô sẽ nhầm tưởng Kiều Minh Dương đang ở trong phòng khó sinh. Cũng may Kiều Thiếu không phải khó sinh, một lát sau bác sĩ đi ra nói đã rửa ruột cho hắn. Không còn gì đáng ngại, nhưng cơ thể bệnh nhân rất yếu có thể vào thăm hắn nhưng không lên nói nhiều. Bác sĩ vừa nói xong, tiểu Kim liền đi vào phòng, Mạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vừa định bước vào theo lại nghe cách đó xa xa vang lên âm y hỗn loạn. "Cứu thiếu đâu? Cứu thiếu làm ở chỗ nào? Lôi lao, mau mau! Qua bên này đi." Ngay sau đó, một đám cầu tử mang theo máy ảnh xuất hiện trong hành lang bệnh viện. Nhìn cũng biết là ai. Bạch Nhiên thoáng khẩn trương đứng lên, cô nghĩ tới tin tức lan truyền nhanh như vậy để tránh bại lộ thân phận, Bạch Nhiên nhanh chóng đeo khẩu trang chuẩn bị dẫn Giang rời đi. Đáng tiếc Bạch Nhiên chậm một bước, có mấy người thấy nhanh chân hơn đã chạy đến hỏi cô. "Tiểu thư, xin hỏi có thấy Kiều Minh Dương không?" Mạch Nhiên may mắn bị đã đeo khẩu trang lên kịp thời, nhưng lại sợ lán lại lâu sẽ lộ tài lên thua tay nhanh chóng bỏ đi. Phong Viên cũng không có bỏ qua, lôi kéo Mạch Nhiên lại hỏi. "Tiểu thư, cô đừng đi, cô có thấy Kiều Minh Dương không? Chính là diễn viên Kiều thiếu đó, rất nổi tiếng đó, nghe nói anh ta đang bị thương đưa tới đây." "Tôi cũng biết, anh mong buông tôi ra, tôi chỉ là người tôi khám bệnh, cụ cụ." Mạch Nhiên che miệng, giả bộ bị bệnh, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi tên phóng viên đó, nhưng không ngờ do diễn bệnh quá nhập tâm, ho khan quá mạnh, chiếc khẩu trang trên mặt đứt dây. Mạch Nhiên cả người hóa đá, ngây ngẩn cả người. Chưa đến nửa giây, Mạch Nhiên nghe được tên kia hét ầm lên. "A! Bạch Mạch Nhiên!" Âm thanh này vang lên hình như lé một viên sỏi xuống dòng sông, làm tung tué lên vô số giòn nước. Các phóng viên khác còn đang tìm Kiều Minh Dương, nghe thấy vậy liền như ong vỡ tổ mà chạy ào ào về phía mạch nhiên. Loàng loàng ánh đèn flash cùng với tiếng tách tách bắn như súng liên thanh. Sự thực đã chứng minh sản phẩm 3 không lại hại chết người ta. Hầu cha kém chất lượng của Tiểu Kim đưa cho Mạnh Nhiên lần này thực sự đã hại chết cô. Bạch Tiểu Thư, xin hỏi có phải cô và Kiều Thiếu cung ở đây không? Cô và Kiều Thiếu rốt cuộc có quan hệ công khai hay không? Bạch Tiểu Thư, Kiều Thiếu rốt cuộc bị bệnh gì? Có đúng là bị bại liệt không? Nếu như Kiều Thiếu là bị liệt thật, cô có dự định sẽ một lần nữa quay lại với Thẩm Lâm Kỳ? Mạch Nhân bị hỏi đến dọa khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ bọn cầu từ này rực tưởng tượng thật quá cao. Người bình thường thật không tưởng tượng nổi, có điều lúc này nghe bọn họ hỏi như vậy, Mạch Nhân dường như đã dự kiến trước, tin tức ngày mai chắc chắn sẽ như thủy triều dâng lên mà mắng nhiếc cô. Nhất thời Mạch Nhân chỉ muốn chết, ánh đèn loang loáng cùng những khuôn mặt của phóng viên khiến Mạch Nhân bị cô lập, bất lực. Mạch Nhiên cảm thấy khó thở vô cùng, ngay lúc Mạch Nhiên nghĩ mình sắp ngất xỉu thì bỗng nhiên có một người đi tới, vươn tay ra mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Mạch Nhiên. "Xin lỗi các vị, Mạch Nhiên đi đến đây cùng với tôi." Mặc dù màn anh hùng cứu mỹ nhân này vô cùng lãng mạn, Mạch Nhiên vốn đã rất có kinh nghiệm vẫn còn bị thẩm công tử từ trên trời giáng xuống hù dọa. Bạch Nhiên ở trong lòng Thẩm Lâm Kỳ ngẩng đầu lên khó tin nhìn anh. Thẩm Lâm Kỳ cúi đầu nhìn Bạch Nhiên bằng ánh mắt vô cùng tình tứ. Ánh mắt vừa giao nhau, Bạch Nhiên nhận thấy Thẩm Lâm Kỳ đang nở một nụ cười với mình. Ngay trong lúc Bạch Nhiên còn không rõ Thẩm Lâm Kỳ có ý gì, đám phóng viên lại bắt đầu xô rống sục lên. Tiếp và lát chiếu đến với tần xuất Mỗi lúc một cao Có phóng viên hỏi Thẩm lâm kỳ tiên sinh Xin hỏi anh và bạch tiểu thư đến viện nằm gì Xin hỏi có phải có điều gì khó nói không Nghe nói kiểu thiếu cũng đang ở đây Các vị có biết không Thẩm lâm kỳ cái gì cũng không trả lời Anh chỉ là dùng một tay ngăn chặn đoàn người kia Tay còn lại Chắn tại vụn mạch nhiên Mạch Nhiên rốt cuộc hiểu ra ý tứ trong nụ cười của Thẩm Lâm Kỳ, chính là anh đang trả thù Mạch Nhiên dám cướp điện thoại. Cứ như vậy, chưa đến 23 tuổi, sử nữ chăm chỉ kiên cường Dũng Cảm là Mạch Nhiên đây đã mang thai. Hết chương 25. Độc dược phòng bán vé. Tác giả: Ức Cẩm. Chương 26 Đến ngày thứ 2, tin tức Mạch Nhiên mang thai lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, với bày trên đầu đề tất cả các báo đài, tạp chí, diễn đàn, website lôi tiếng đến mức áp đảo cả việc Kiều Minh Dương nằm viện. Thời khắc này, Mạch Nhiên quả thực khóc không ra nước mắt. Mạch Nhiên đường đường một xử nữ hiếm có ở thế kỷ 21, nhân phẩm cao thượng, hành vi đoan chính, thuần khiết đến mức ánh mặt trời có thể xuyên thấu, vậy mà không hiểu sao tự nhiên lại mang trên lưng cái đại danh chưa cưới mà chữa. Giới truyền thông cật lực thổi phồng mạch niên thành cô bé lọn lem muốn leo cành cao, nói trong bụng cô căn bản không phải đứa trẻ mà là một tấm vé thông hành vào cửa nhà giàu có. Tiếp đó, Tên của Mạch Nhiên sẽ nghiêm nhiên làm trong hộ khẩu của gia đình đệ nhất Kim Cương giới giải trí Thẩm Lâm Kỳ. đứa trẻ trong bụng cô cũng sẽ trở thành trưởng tôn của Thẩm gia, tiền đồ rộng vô hạn. Thậm chí có người còn nga nhiên đăng một bức ảnh biếm họa, trong tranh Mạch Nhiên mang thai vui cười hôn họ cầm trên tay một quyển sổ hộ khẩu, cuốn sổ to bản có chữ Thẩm đó chói mắt. Mạch Nhiên lúc ấy thiếu chút lửa phát điên. Hộ khẩu cái muội, tranh người vẽ đó sao? Ta đây vẽ còn đẹp hơn. Mạch Nhiên cầm tờ báo có bức tranh biếm họa kia hùng hăng mà lém xuống đất. Đúng lúc ấy, Liên Gia mang điểm tâm đến cho Mạch Nhiên, mở cửa thấy Mạch Nhiên đang phát hỏa, mau chóng tiến đến khuyên nhủ. Ôi bà cô của tôi ơi Em ngàn vạn lần đừng có lóng giận Vạn nhất động thai thì biết làm sao bây giờ Em không mang thai Vậy mà ngay cả Linh ra Cũng coi mấy tin đồn vật vãi gần đây là thực Tin tưởng những lời lói vô căn cứ như vậy Mạch nhiên cảm thấy đáng buồn cho cô ta Linh ra căn bản không thèm kháng nghị Ngược lại còn lướt mắt nhìn mạch nhiên Ái Dạ, không cần phải ngượng, cùng lắm cũng chỉ là mang thai. Em và thẩm tổng tình cảm tốt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có. Mạnh Nhiên muốn thổ huyết, nội tâm giống như đang trên đồng cỏ có hàng ngàn kỵ binh cưỡi ngựa, vừa điên cuồng phi nước đại, vừa gào thét. Chị mới mang thai, cả nhà chị đều mang thai. Mạch Nhiên từ sofa nhãy dựng lên, vẫn uất nhìn Liên Dao. Liên Dao cuối cùng cũng nhận ra Mạch Nhiên nghiêm túc. Cô ta ngẩng người, bán tín bán nghi mà nhìn bụng Mạch Nhiên. "Em, em thật sự không có mang thai?" "Thật, không tin chị xem." Mạch Nhiên vừa nói vừa đập thình thịch vào bụng mình để chứng minh mình thực sự không có thai nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, thiếu chút lửa đánh đến thổ huyết. Được rồi, em đừng đấm lửa, chị nhìn mà thương. Liên ra rốt cuộc chịu tin mạch nhân, thế nhưng một lát sau, cô ta nghi hoặc. Kì quái, em không mang thai, vậy ngày hôm qua em cùng thẩm tổng đến bệnh viện làm gì? Chị xem trên ảnh chụp thầm tống lúc đó còn lấy tay che bụng em. Lin Gia như bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm. "Chị biết rồi, hai người đi kiểm tra đúng không? Ai da, thanh niên các em sốt ruột vậy làm gì, còn nhiều thời gian con cái rồi thế nào cũng có." Mạch Nhiên nghĩ đã hết cách để hầu chuyện Lin Gia rồi, cô quyết định vẫn là liều mình làm việc khiến lời đồn thổi tự biến mất. Nhưng mà Bạch Nhiên phát hiện ra suy nghĩ ấy quá đơn giản rồi. Vài ngày Liều Mạng tranh thủ làm việc, không những không làm biến mất tin đồn Bạch Nhiên mang thai, mà ngược lại còn khiến cho giới truyền thông càng hưng phấn. Trong đầu bọn họ tràn ngập vô vàn ý tưởng, lúc nào cũng quan tâm đến nhất cử nhất động của cô, chỉ cần có chút sai lầm Mạch Nhiên liền biến thành đề tài bàn tán của bọn họ. Ví dụ như sáng nay, Mạch Nhiên được mời tham gia một chương trình ca nhạc ở bên ngoài, bởi vì anh mặc quần áo quá rộng mà trên mạng lập tức xuất hiện người nói. Quần áo rộng thùng thình, dấu đầu hở đuôi. Buổi chiều Mạch Nhiên nhanh chóng thay bộ trang phục khác vừa vặn đi ra ngoài, lập tức lại có người bình luận bụng dưới nhỏ như vậy, giá vào mang thai. Buổi tối, Mạch Nhiên mặc một bộ trang phục bó sát người, đi giày cao gót, vậy mà trên internet lập tức mắng. Vì muốn đẹp, mang thai cũng không chú ý giữ gìn. Những tin này khiến Mạch Nhiên vô cùng đau khổ, đành phải chút oán giận lên linh da. Em thật tình nghĩ em không mặc gì vẫn là tốt hơn." Lin Gia bình tĩnh liếc mắt nhìn Mạch Nhiên. "Nếu thế bọn họ sẽ nói em bị hội chứng lo âu tiền sản tinh thần thất thường." Thái độ bình tĩnh của Lin Gia rốt cuộc khiến Mạch Nhiên càng trở nên mất bình tĩnh. Mạch Nhiên nói: Lin Gia, em chịu không lỗi, em muốn nghỉ ngơi. Lý do? Lin Gia hỏi. Hội chứng lo âu tiền sản, tinh thần thất thường. Được rồi. Lin Gia thở dài yếu ớt nói. Kỷ thực, em nói dưỡng thai chị cũng tin. Bạch Nhiên Cuối cùng vào ngày thứ 7 tin đồn mạch nhân mang thai bị đồn đại, mạch nhân cũng có được một con đường sống. Lúc ấy Thẩm Lâm Kỳ một lần cũng không chịu đứng ra làm dáng tỏ, không những vậy, lúc Bạch Nhân tìm Thẩm Lâm Kỳ anh còn không có trực tiếp nghe điện thoại, toàn là trợ lý Tiểu Hàn nghe. Lúc thì nói Thẩm Lâm Kỳ phải họp, lúc thì nói đang gặp khách hàng. Nhưng thực ra là chỉ viện cớ cầu cho Mạch Nhiên nói chuyện với Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng Mạch Nhiên hiểu rõ, thẩm công tử này là cố ý. Chỉ là anh ta muốn trả thù Mạch Nhiên dám cúp điện thoại mà thôi. Trên đời này lại có người đàn ông nhỏ nhặt như vậy, quả thực là độc nhất vô nhị. Việc đã đến nước này, Mạch Nhiên cũng không khách khí với Thẩm Lâm Kỳ nữa, nếu bên ngoài đều khẳng định cô là thẩm phu nhân Cô còn liều mạng sống chết làm việc để làm gì? Bạch Nhiên quyết định nghỉ ngơi vài ngày, từ từ nghiên cứu làm thế nào để thoát khỏi sự kìm kẹp của Thẩm Lâm Kỳ. Bí thường chính là Bạch Nhiên phát hiện mỗi một ngày rảnh rỗi, cô cũng không biết mua sắm gì cho mình mà ngược lại mua cho Bạch Chiết rất nhiều đồ ăn và quần áo. Nhân tiện còn mua một bộ xếp hình robot mang đến bệnh viện. Khỏi nói, Bạch Chiết vui vẻ chết đi được mặc quần áo mới rồi nằm trên giường lắp ráp robot. Hành vi cử chỉ hoàn toàn giống một đứa trẻ. Mạnh Nhiên đau lòng nhưng thấy A Chiết vui vẻ như vậy dù sao tình hình hiện tại so với trước đây vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ nói A Chiết gần đây cười mở hơn nhiều, tình huống mất kiểm soát như trước đây cũng ít xảy ra. Bác sĩ thậm chí còn nói cho Mạnh Nhiên biết nếu như tình trạng này của A Chiết tiếp tục duy trì Cô có thể đưa A Chiết ra bên ngoài xem. Bạch Nhiên dường như không thể tin được đây là sự thật. Từ năm ngoái bác sĩ còn tuyên bố em trai cô bị suy nhược trí tuệ, đưa hắn đến bệnh viện tìm cách cứu chữa là hy vọng xa vời. Vậy mà hôm nay nghe được những lời này, Bạch Nhiên cảm thấy việc cô bỏ học, trà trộn vào giới giải trí, chịu bao nhiêu tai tiếng, bị người đời vũ nhục chửi rủa, tất cả cũng rất đáng Chị, sao chị khóc? A Thiết ôm con robot ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt cô. Mạch Nhiên hít một hơi, cười nói: "Chị không khóc, trong lòng chị rất vui." "Em biết chị vui là vì trong bụng chị có tiểu bà bảo bảo." A Triết bỗng nhiên nói nhăng quậy, khiến Bạch Nhiên như bị sét đánh. Khóe miệng cô co rúm, thật không dễ dàng gì mới tiêu hóa được toàn bộ sự tình. Cô hỏi: "A Triết, em nghe ai nói trong bụng chị có em bé?" Tất cả mọi người đều nói vậy à? A Triết ngây thơ cười rộ lên, vừa chỉ tay vừa nói: "Bác sĩ Y tá báo đưa cơm. Còn có Ama. Ama chính là bác gái dọn vệ sinh phòng bệnh. Bạch Nhiên thất bại. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Bạch Nhiên lái xe nhằm thẳng hướng tòa nhà Tinh Thiên. Cô muốn bất luận thế nào ngày hôm nay cũng phải tính toán rõ ràng với Thẩm Lâm Kỳ. Nhưng mà vẫn có những việc mà Bạch Nhiên không lường trước được có một việc khiến cho người ta suy sụp tinh thần đang chờ Mạch Nhiên. Hết chương 26. Chương 27. Khi Mạch Nhiên hấp tấp chạy tới phòng làm việc, Hàm Lâm Kỳ đang gặp một vị khách quan trọng. Khí thế hừng hực của Mạch Nhiên khiến cô thư ký phát hoảng. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta chắn ngang lối đi, giọng điệu run run mà nói: "Phu, phu nhân, cô không thể vào, thẩm tổng đang tiếp khách bên trong." Cô mới là phu nhân, Bạch Nhiên trừng mắt lườm cô ta, hùng hãn nói: "Mặc cái anh ta có tiếp khách hay không tiếp khách, cô mau tránh ra cho tôi." Nói xong, Mạch Nhiên đẩy cửa. Không được đâu." Cô thư ký nói, Dũng cảm xông lên muốn ngăn cản Mạch Nhiên mở cửa, nhưng cô ta quá mức kích động, không cẩn thận bị trượt chân, cơ thể mất thăng bằng ngã vào cánh cửa. Nháy mắt cửa mở ra, Mạch Nhiên nhìn thấy Tiết Lâm ở bên trong đang trợn mắt há mồm, cùng với Thẩm Lâm Kỳ vẻ mặt không chút kinh ngạc thư ký bị kẹp giữa ba người bọn họ, gần như muốn khóc giải thích. Thẩm Thẩm Đồng, tôi đã nói anh đang tiếp khách nhưng phu nhân của anh nhất định Thẩm Lâm Kỳ đưa tay cắt ngang lời cô ta, nhàn nhạt liếc mắt qua Mạch Nhiên rồi nói: "Về cô ấy vào đi." Thanh âm mặc dù không vang nhưng cực kỳ có lực uy hiếp. Thư ký không tiếp tục giải thích nữa, cũng tự mình đi ra, còn lại một mình Mạch Nhiên đứng trước cửa phòng làm việc, tiến không được, lùi không xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nhìn ánh mắt hai người trong phòng cả nửa ngày, cô mới giả bộ rụt rè đi vào. Tiết Lâm An vị trên ghế sofa, Hắn ta cũng là một đạo diễn giành được rất nhiều giải thưởng trong nghề, là anh em kết nghĩa của Thẩm Lâm Kỳ. Tiết Lâm vốn trước nay không hề coi trọng Mạch Nhiên, thậm chí còn thẳng thắn lôi lời ác độc trước mặt cô. Suy nghĩ cho tiền đồ của tôi, mong cô tránh xa kịch bản của tôi một chút. Lúc ấy, Mạch Nhiên thực sự muốn bóp chết hắn đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần cầm thú thì ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiết Lâm nói như vậy so với Thẩm Lâm Kỳ tuyệt đối là càng khiến kẻ khác căm hận hơn. Quả nhiên, chờ Mạch Nhiên đi vào trong phòng, Tiết Lâm nhìn chằm chằm bộ cô một hồi, sau đó xoay người hỏi Thẩm Lâm Kỳ: cậu xác định bạn gái cậu mang thai, không phải chỉ là ăn nhiều hơn. Anh mới ăn nhiều hơn. Mạch Nhiên vẫn lộ lời. Ồ. Tiết Lâm bừng tỉnh đại ngộ, miệng lẩm bẩm. Không ngờ đúng là có thai. Mạch Nhiên hết chỗ nói, liếc mắt nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ bàn tay đang đặt trên bàn, ngón tay khẽ gõ gõ xuống, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Thẩm Lâm Kỳ quay sang nói với Tiết Lâm. "Cô đừng để bụng, cô ấy vẫn luôn như vậy." "Không có gì, phụ nữ lúc mang thai kỳ thực rất nóng tính. Hay là uống chút thuốc đông y bổ huyết an thần đi, tôi biết một vị bác sĩ rất giỏi." Ông Lao để giới thiệu cho cậu. Thật sao? Ngàn vạn lần chân thực. Tôi còn số điện thoại của ông ấy. Hai người bọn họ nói chuyện hững khởi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Mạch Nhiên. Cô đứng một bên nghe mà tái mặt, cuối cùng nhìn không được mà cắt ngang bọn họ. Hai người nói xong chưa? Nói xong rồi để tôi nói. Cô nói đi. Tiết Lâm nhún vai. "Con gái à không, phụ nữ có thai tất được ưu điên." Chuyện tới nước này, Mạch Nhiên thật không còn muốn cùng hắn giải thích cái gì nữa. Cô nghiêm mặt nói, Những điều tôi muốn nói sợ rằng đạo diễn tiết nghe sẽ bất điện. Tiết Lâm không hề tức giận, hắn ngồi xuống ghế, phủi phủi trang phục trên người nói: "Cũng có thể có điều tôi đề nghị hai người có gì cần nói lên giữ lại để nói trên giường, như vậy sẽ tăng thêm tình cảm." Mạch Nhiên rốt cuộc nổi giận, uy hiếp hắn: Tiết Lâm, anh có tin hay không tôi sẽ đến phòng làm việc của anh, xem vào tất cả các kịch bản của anh. Lời này cuối cùng cũng đánh gục Tiết Lâm. Tôi vẫn là đi thì hơn, quả thử không thể trêu vào phụ nữ mang thai. Tiết Lâm vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn còn không quên nói thêm vào. Goodbye anh em. Tôi đề nghị cậu lên quản lý tốt bà xã của cậu, buông lòng không quản, sớm muộn gì cậu cũng bị cô ấy leo lên đầu. Điều này không cần cậu lo lắng, tôi tự có chừng mực. Thẩm Lâm Kỳ ngữ điệu gió nhẹ mây mờ mà nói. "Thời khắc ấy, Mạch Nhiên cảm thấy cái gì mà giải ốt ca đó tất cả đều là phù vân." Hóa ra thẩm công tử mới chính là diễn viên chân chính ẩn lúp trong quần chúng nhân dân. Có thể mang một chuyện địa đặt vô căn cứ như vậy mà nói y như thật. Nếu không phải ngày trước bà cô tới, sợ rằng chính Bạch Nhiên cũng phải hoài nghi rằng có thật là mình đang mang thai hay không. Nhẫn nhịn cười vẫn lộ, Bạch Nhiên nói: "Đủ rồi đấy." Anh còn muốn tiếp tục trò đùa này đến khi nào? Em nói cái gì? Thẩm Lâm Kỳ giả bộ không biết gì. Trên bàn là việc chất đầy một đống báo chí có bài liên quan đến việc Bạch Nhiên mang thai. Em xin lỗi anh còn không đủ hay sao? Bạch Nhiên cảm thấy bản thân thuộc bị chuyện này bức phát điên rồi. Em sai rồi, cầu xin anh đừng giận nữa. Mấy hôm nay cả lướt trên nhà dưới trẻ bàn luận về việc em có thai, ngay cả cô quét rác ở bệnh viện A chết cũng biết. Cho dù anh trả thù em cũng không cần phải dùng kế sách độc như vậy. Anh không muốn em sau này còn lấy chồng sao? Bạch Nhiên nói tất cả rất thành khẩn mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ, mong muốn có thể dùng ánh mắt mà thức tỉnh lương tri của anh. Nhưng không ngờ Bạch Nhiên đã tính lầm rồi. Thẩm Lâm Kỳ nghe Bạch Nhiên nói xong, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói: "Ai có nói em có thai sao?" Bạch Nhiên bị câu hỏi này làm cho choáng váng, trong đầu một mực nhớ lại. "Có sao?" Hình như không có. Thật sự là không có. Lưu anh chưa từng nói qua, tin tức này đều là truyền thông đưa sảng bệnh, không liên quan đến anh. Thẩm Lâm Kỳ ung dung bày ra bộ dáng không liên quan, nhìn Mạch Nhiên đang cắn răng. Anh không nói nhưng mà anh làm. Ý Mạch Nhiên muốn nói đến chuyện tại bệnh viện Thẩm Lâm Kỳ lại dùng tay che bụng cô. Nhưng hiển nhiên Mạch Nhiên không ý thức được câu nói của mình ám chỉ đến một nghĩa khác. Thẩm Lâm Kỳ bày ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm có, nhìn chằm chằm bụng Mạch Nhiên thật lâu, sau đó nói: "Là anh làm? Sao anh không nhớ có chuyện này?" Mạch Nhiên phát hiện mình nói sai, mặt thoáng đỏ Anh, anh đừng có hiểu lầm, em đang rất nghiêm túc. Anh cũng nghiêm túc. Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc đáp lại. Cho dù uống say khướt, anh cũng đều nhớ kỹ chuyện gì đã làm, nhưng thật ra em Thẩm Lâm Kỳ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Bạch Nhiên, rất có hàm ý mà phun ra bốn chữ chưa hẳn đã nhớ. Bạch Nhiên bị lời lải của Thẩm Lâm Kỳ làm cho choáng váng. Theo phản xạ mà cánh giác hẳn lên, cuối cùng nhận ra lời là Thẩm Lâm Kỳ cố tình nói cho mình nghe. Thế nhưng cô quên chuyện gì? Từ nhỏ đến lớn, tiểu lượng của cô cho dù sau khi uống say có bị vây quanh bởi một đám đàn ông, nó ạ thể cũng sẽ không xảy ra gì không may. Vậy mà những gì Thẩm Lâm Kỳ nói rốt cuộc là có ý gì? Là Bạch Nhiên đã quên chuyện gì quan trọng đến mức chọc giận Thẩm công tử phải dùng phương pháp vu oan này để báo thù cô? Bạch Nhiên suy nghĩ đến đầu sắp to ra, Thẩm Lâm Kỳ đứng lên. "Em từ từ nhớ lại, anh phải đi họp." Phẩm Lâm Kỳ nói xong, bước ra khỏi phòng làm việc, chốc lát lại đột nhiên từ sau cánh cửa ngó vào lườm người. "Đúng rồi, có chuyện này." "Chuyện gì?" Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, ngơ ngợp nhìn Thẩm Lâm Kỳ. "Mẹ anh mấy ngày nay đang ở lúc ngoài thăm họ hàng." Nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ nhắc đến An La tỷ, đầu Mạch Nhiên oanh lên một tiếng. Thôi rồi, sao cô lại không nghĩ ra chứ, còn phải đối phó với An La tỷ. May mà bà, bà đang ở nước ngoài, nếu như để bà biết tin Mạch Nhiên mang thai. Mạch Nhiên thấp thỏm hỏi: "Mẹ anh hẳn là sẽ không quan tâm đến giới giải trí trong nước chứ?" Điều này không chắc. Sáng nay mẹ gọi điện nói sẽ mau chóng trở về. Mẹ anh, mẹ anh trở về làm gì? Mạch Nhân gấp gáp hỏi. Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên cười rộ lên, cái kiểu cười này thật quá kinh khủng. Thẩm Lâm Kỳ nói: "Em còn không rõ tính cách của mẹ anh sao? Bà trở về Đo nhiên là bắt chúng ta phụng tử thành hôn rồi. Bạch Nhiên mắt tối sầm, ngất đi. Hết chương 27.